Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Do kết luận rằng những kẻ tự coi mình là bình thường thực ra chỉ là lỗi của Thượng Đế là những hạt giống xấu xa cần phải được thanh lọc cô lần em đã phản biện rằng Lý Thục Anh sẽ dẫn đến sự diệt phong của loài người Anh ta gật đầu ủng hộ Nếu loài người không thanh sạch chúng cần phải được tuyệt diệt để dẫn đến Sau sự sắp xếp tự nhiên của trật tự vũ trụ và không phải vô lý những người ta nghiên cứu để tìm ra những phương thức sinh sản vô tính Đó chính là báo hiệu của đấng vĩnh cửu về một ngày tận thế đang đến gần. Rồi sẽ đến lúc con người tồn tại nhờ sự tự nhân đôi tế bào và những kẻ ghê tởm ngu dốt phải đi vĩnh viễn để nhường chỗ cho một thế giới chỉ còn lại những người tinh khiết và thông tuệ. Cao hồ sẽ tiếp nối sự sống vĩnh hằng nhờ tái tạo bàn sao của chính cơ thể họ. Những người tinh khiết sẽ đóng vai trò của thượng đế trong tạo sinh vô tính dựa vào mô hình của sinh học phân tử mà không cần đến hành vi giao hợp bản thiệp. từ Khoai Lạc Thô bị được nguy trang bằng sự giao giảng kiến tạo giống nòi. Các bạn có biết không tại sao chính phủ Mỹ và châu Âu ra lệnh cấm tạo sinh vô tính và 90% dân Mỹ phản đối vì sự vi phạm đạo đức. Chúng bóng bảy nguy biện rằng kết quả của việc sinh sản vô tính là những con người không có linh hồn. Chúng coi rằng tinh trùng mới là thứ mang lại linh hồn con người. Ghê tầm trưa, linh hồn cao quý và siêu việt của chúng ta xuất phát từ một con tinh trùng, chạy vào cái ống nhảy nhớt bẩn thiểu. Chúng sợ hãi khi sinh sản vô tính lên ngôi, hành vi lệch lạc của chúng sẽ trần xì là một thứ khoái cảm như bẩn. Vì lúc đó, ngoài khoái lạc động vật ra, sao hợp chẳng còn ý nghĩa gì hết. Johnny đã gạo lên như thế, không biết bao lần, và em phát ốm vì anh ta. Johnny là một gá tử tế khi trợ giúp cho em hết lần này lần khác. Em đã nhận quá nhiều thứ của anh ta và còn cả những hỗ trợ về giấy tờ hành trình. Vì dù sao em cũng là một kẻ vô thừa nhận ở ta đi. Nhưng trong các câu chuyện, em thường giả đò gật đầu ủng hộ lý thuyết diệt văng và sinh sản theo cách tự phân chia tế bào của Johnny. Cho đến một ngày, Kim Buồn trộn xoắn hai tay vào nhau và xin thêm một điếu thuốc nữa. Hắn quay đi để khoái thuốc phả vào mặt bách Và cũng là để cố tình tránh ánh mắt của anh Trên một ngày Johnny mời em thử một cảm giác đặc biệt Một món quà mà anh ta gọi là mắt xanh Tất nhiên em hiểu đó là ma túy Em không ngại thử ma túy Và trên thực tế đã thử vô số loại rồi Nhưng mắt xanh là một thứ nằm ngoài kiểm soát Nó không giống như ma túy đơn thuần Và Dường như là loại ma túy duy nhất Không gây ảo thị và ảo thính Nó cũng không kích thích những hoang tưởng điên rồ Không xui khiến người ta chấm giết điên loạn Và thực hiện những hành vi kỳ khôi Trái lại nó chữa lành tất cả những hoang tưởng cảm giác Ở người đã từng mang tâm bệnh Vì sử dụng các loại ma túy khác Nó giúp con người trở nên sáng suốt và thần thức được khơi dậy Những phần thông thái chưa từng được nhận biết Người sử dụng thấy mình biến giác Thành một kẻ điềm tĩnh, lạnh lùng, thông minh, mạnh mẽ, quyết đoán và phản ứng nhanh nhạy Những đặc tính mà bất cứ người bình thường nào mữ Nhưng đổi lại kẻ nào đã quyết định gắn liền cuộc đời mình với mắt xanh Sẽ phải phụ thuộc vào nó bệnh viện Blue Air là một chất thôi miên ngọt ngào nhất Và sự chuyển hóa của nó thậm chí vẫn dai dẳng ngay cả Khi không có thuốc chồng người Nó sai khiến em làm bất kỳ điều gì mà Johnny sai vào Và biến em trở thành một người truyền tin và biến khuôn mặt người thành những khuôn mặt quỷ. Đúng vậy. Kim nhìn ngoại vẫn gọi bằng anh họ một cách kính nể, như anh ta đã biết tất cả mọi thứ và luôn nghi ngờ chân tướng của hắn. Nhưng vẫn giữ im lặng vì lòng tốt và sự tôn trọng đối với mẹ mình. Dưới tác dụng của thuốc, tất cả trở thành quỷ dữ cả khuôn mặt lẫn linh hồn. Trong một lần đến nhà Johnny, em tỉnh cả đọc được thông điệp liên lạc của Lốt và Johnny sơ suất vấn đề hiển thị màn hình máy tính. Lorraine với hiểu mắt xanh thực chất là thứ gì và lốt muốn điều gì? Loài người cần phải diệt vong đúng hơn là giống loài không thanh sạch, bị tuyệt chủng, không còn là mớ lý luận mắc cười của Johnny nữa, mà là một âm mưu hoàn hảo được nghiên cứu kỹ lưỡng với từng bước thực hiện chuẩn xác. Lốt muốn cả nhân loại sẽ tự giết chập lẫn nhau và vũ khí giết người được chúng trang bị sẽ làm mặt xanh. Chính tinh chất ngọt ngào màu xanh nhạt này sẽ đầu độc cả linh hồn và dung mạo của con người sẽ chính thức biến họ thành loại quỷ luật bạc như vậy. "Thốt ra ai, em không biết." Kim Thị Thảo sợ hãi, như thể kẻ vô hình đầy quyền lực. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net